các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. người chế nhạo cô nghĩ thử xem nếu như bị truyền thông phát hiện anh ấy không chung thủy với hôn nhân hoặc là ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân thành danh của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn tôi không phải là người tình của anh ấy một quyền ngưng trợn to mắt cô không phải là người tình của anh ấy vậy xin hỏi cô là gì anh ấy yêu cô sao bạch vũ kiết cười lạnh thoáng chốc một quyền ngân nói không trả lời trương nhạt và tôi cùng một loại người chúng tôi đều không cần tình yêu, đừng nói chi đến chuyện cười cô yêu hay không. nếu như không phải người tình thì cũng không phải yêu cô. xin hỏi cô là ai? thương nhạt, thuộc về tôi. anh ấy, anh ấy sẽ không kết hôn với cô. một người ngân do dự nói. thương nhạt sẽ kết hôn với tôi. bạch vũ khí che cười. chẳng lẽ cô cho rằng anh ấy sẽ bị cô mà buông tha cơ hội hợp nhất hai công ty? cô không phải biết rõ anh ấy vẫn hy vọng mở rộng công ty vận chuyển buôn bán, đàn bà và sự nghiệp đàn ông vĩnh viễn cảm thấy vé sau quan trọng hơn. Tôi biết thương nhạt khi vòng công ty trở nên tốt hơn, nhưng đừng lấy hạnh phúc và hôn nhân ra làm trao đổi. Điều này không đáng. Bà tiểu thư, chẳng lẽ cô cũng cho như vậy? Chỉ cần khiến công ty của cô phát triển cùng với người đàn ông mà cô không yêu kết hôn như vậy có đáng giá hay không? Một việt nhân thở dài nhẹ giọng. Cô không biết người phụ nữ trước mặt đối đãi với cuộc sống của bản thân ra sao. Ít nhất cô cũng biết chuyện này không thể đồng ý, càng không thể chiến thương nhạc chỉ vì lợi ích mà hy sinh hạnh phúc của bản thân. Nếu như muốn cô hai tay đưa anh cho người phụ nữ khác, ngay từ đầu cô đã không làm mấy chuyện này rồi. Nhìn bạch vũ khí, tâm trạng cô trở nên nặng nề Không ngờ cô đã quên mất kỳ hạn giữa cô và thương nhạc bởi vì hạnh phúc đến quá. Bởi vì hạnh phúc đến Quá đột bất ngờ Làm cô quên hết tất cả mọi thứ Đáng giá Tại sao lại không đáng giá Mặc dù tôi không yêu thương nhạc Nhưng cũng không phải là không thể chung sống với anh ấy cả đời Dù sao thì anh ấy thông minh, đẹp trai Là người đàn ông vô cùng cuốn hút Như là mọi người là người đàn ông độc thân Hoàng Kim Cho dù không có tình yêu Tôi tin tưởng và sự lý trí của cả hai Nhất định sẽ có thể chung sống rất hòa hợp Tôi yêu thương nhạc Và tiểu thư tôi và cô khác nhau Tôi yêu thương nhạt Vậy thì thế nào tôi biết rất rõ Có nhiều phụ nữ đều yêu anh ấy Nhưng không có cơ hội tiếp cận anh ấy Mà cô chỉ là may mắn hơn một chút Có thể ở bên cạnh anh ấy Nhưng không có nghĩa là có thể khiến anh ấy Buông thai cơ hội mà anh ấy mong chờ Cô không hiểu tình yêu của tôi với thương nhạt Là càng không hiểu tại sao tôi sẽ yêu anh ấy Có lẽ đối với cô mà nói Tôi phá hoại hôn nhân của cô Nhưng người thực sự phá hoại là cô Chứ không phải là tôi Lẽ nào là tôi Bạch Vũ Khiết hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì đó, đột nhiên dừng lại. Công, cầu mắt một việc ngưng, tối thẩm lại, toát ra những thứ ánh sáng phức tạp. Đó là loại ánh mắt kiên định, bình tĩnh. Ngay cả bạn thân Bạch Vũ Khiết cũng cảm nhận được tình cảm của cô gái đứng trước mặt đối với Thư Ngạc, Thế nên cô sững sờ đứng nhìn không biết nên nói sao. Trong đầu cô đang rất rối loạn, tay chân trở nên luống cuốn. Nếu được lựa chọn, cô chỉ muốn trốn tránh khỏi nơi đây, đồng thời xóa đi hình ảnh người đàn ông trong tâm trí cô. Trong đầu cô đang rất rối loạn, tay chân trở nên luống cuốn. Nếu được lựa chọn, cô chỉ muốn trốn tránh khỏi nơi đây, đồng thời xóa đi hình ảnh người đàn ông trong tâm trí cô. Tóm lại, tôi và Thương Nhạc chắc chắn sẽ kết hôn với nhau. Cho dù kết quả cuối cùng có thế nào, tôi đều hy vọng không cần gặp lại cô. Nếu không... Cô chuẩn bị cánh chịu hậu quả đi Lời nên nói cũng đã nói xong Bạch vũ khí khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo, chậm rãi đứng lên Liết mọc nguyệt cưng một cái Ngay sau đó xoay người rời khỏi căn phòng Cho đến khi cánh cửa đóng lại Cảm giác bị áp bức nặng nề Mới dần dần biến mất Mọc nguyệt ngân thở nhẹ nhõm, Nhưng tâm trạng không hề bình tĩnh chút nào Bốn tháng sao trôi qua nhanh như vậy Chỉ giống như một cái chết mắt Cô phải làm sao đây Phải làm sao để thương nhạc buông tha cho việc kết thương công ty đây? Phải nói ra sao? Để anh đừng lấy người phụ nữ khác. Cô còn chưa chuẩn bị đến tâm lý để nói cho anh vấn đề này, liền mọi chuyện sẽ đơn giản như những gì cô đã nghĩ sao? Lẽ nào cô không còn kịp nữa rồi? Trong phòng im ẩn không một tiếng đồng, cô yếu ớt ngã ngồi trên đất. tia sáng hạnh phúc của cô giống như lóe lên trong chóc lát rồi bị dập tắt mãi mãi. Thời gian trôi qua hồi lâu mà cái cảm giác nhói trong tim vẫn còn âm ỉ. Thời điểm tiếng cò cửa vang lên, Thương Nhạc đang cầm điện thoại lên. Chuẩn bị gọi điện thoại về nhà, dừng lại một giây, anh để điện thoại xuống, đồng thời lên tiếng. Mời vào. Thương Nhạc, nhìn người bước vào, trong mắt anh thoáng qua sự kinh ngạc, đôi lông mày hơi chau lại. Vũ Khí, sao vậy? Không vui khi nhìn thấy em. Bạch Vũ Khí, không để ý tới hành động vừa rồi của anh, nở một nụ cười, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi tới bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh, cúi đầu...